28, a á lăng lăng đột ngột đứng thẳng, tâm trạng giống như mấy tình huống kinh điển trong truyện tranh, bị người ta cầm cây bú tạ 50kg thẳng tay nệnh vô đầu, đánh cho cô sao bay đầy trời, đầu ván mắt hoa, cũng may năng lực chống nở của cô mạnh hơn người thường. Trong tình cảnh ở tù có thời hạn đột nhiên bị gia hạn 2 năm, lăng lăng chỉ có thể cố tỏ ra trấn tỉnh, giữ vững phẩm chất diễn viên chuyên nghiệp, ra sức diễn, cái đó... Em nghe nói làm boss DOC không cho phép cận hôn, á, thứ lỗi cho cô hoảng sợ quá mức, nói năng lộn xộn, ý em nói, không thể cùng nhau học, ừm, bàn tay Dương Lam Hàn đặt trên vai cô chẳng những không bỏ xuống mà tay kia cũng đặt tiếp luôn lên vai cô, đem cả người cô khống chế trong lòng mình, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu sợ còn không kịp, nếu em không nở rời xa tôi thì nhất định phải cùng tôi học rồi, tôi có thể giúp em nghĩ cách, em cũng không cần phải. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, cô khoáng ván, ai nói dùm cô đây là tình huống gì được không? Dương Lam Hàng dường như cảm nhận được sự hoang mang của cô, dùng giọng nói thanh nhã độc nhất vô nhị của anh ta nói, Thầy vừa hay cũng không có bạn gái, nếu em yêu tôi đến mức không thể kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội, để em làm bạn gái tôi, tất nhiên, cách hôn là điều kiện tiên quyết. Công lực đã kích người tuyệt đối tỷ lệ thuận với chỉ số thông minh, ngay lúc này đây, cho dù sức chịu đựng của cô có hơn người cũng không thể chịu nổi nữa, trước mắt cô tối đen một mảng, đầu óc trống rỗng, trong lòng nhất thời cảm khái trào dân, đất hởi, ngươi không biết phân biệt tốt xấu sao hả đất, trời ơi, ngươi lẫn lộn gian trung ủng công làm trời, cô là cô gái thuần khiết thiện lương đến thế, lại để cô ngu đến mức bị người ta bắt nạt, một kẻ biến thái như hắn. Ơ sao cho hắn chỉ số thông minh cao như vậy làm chi để gây họa cho nhân gian, nói xạo không những bị người ta vạch trần mà còn bị gậy ông đập lưng ông, tuy cô nội thương đầy mình nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội cuối cùng, nằm trong lòng anh ta chống nở cười gượng hai tiếng, thầy Dương, thầy thật là có khiếu hài hước tôi nói thật đấy, quả bú tạ này ít nhất cũng 100 kg toàn thân cô cứng ngắt, ngay cả tim cũng cứng ngắt, không biết qua bao lâu, lăng lăng mới tìm lại được tiếng nói của chính mình, thầy Dương. Em biết sai rồi, hai, cô thực sự không có dũng khí chống chọi được đến cùng, mặc dù cô rất muốn hiên ngang lẫm liệt nói một câu, được à, để xem anh ta có phản ứng gì, thấy cô cúi đầu nhận tội, Dương Lâm hàng khẽ thở dài, không đùa nữa, chúng ta bàn việc chính đi, cô liều mạn gật đầu, bàn việc chính tốt lắm, tốt lắm, nhưng mà, vị nhà giáo gương mẫu này, lúc bàn chuyện chính sự có thể đừng ôm chặt lấy tấm vai nửa trần của nữ sinh viên dẫn đi như vậy được không? Cứ ôm cổ như thế, tư duy của cô rất khó vận hành bình thường. Bạn thầy giáo gương mẫu nào đó hiển nhiên rất trong mong nữ sinh viên của mình tư duy tắc tịch. Sau khi đã kích nặng nề lại chuyển sang chính sách dụ dỗ, tôi đánh giá cao tư duy logic cũng như năng lực sáng tạo của em. Tôi bảo em học tiến sĩ không hề có ý làm khó dễ em, mà là tôi rất coi trọng một nhân tài như em. Dạ, cô vụng trộm miếm môi, cô từ nhỏ đã có tính tình của một học sinh ngoan, rất thích nghe thầy cô giáo khen ngợi. Vừa nghe khen lòng tự tin liền tăng vọt, cố gắng phấn đấu ít nhất cả tháng, với trí thông minh và tài năng của em, học tiếng mất 3 năm là cùng, sẽ không lãng phí nhiều thời gian lắm đâu, sau khi em tốt nghiệp, tôi có thể giúp em xin ở lại trường giảng dạy, làm giảng viên đại học thu nhập ổn định, không phải đi làm theo giờ giấc cứng nhất, không cần tranh đấu với người khác, đây là cuộc sống mà rất nhiều cô gái mơ ước, trong thâm tâm cô lén bỏ thêm một câu, còn có thể cho phép mọi sinh viên thi đậu. Nếu em cho rằng lương đi dạy quá thấp thì em cứ ở lại tổ đề tài của tôi, kinh phí nghiên cứu khoa học của tôi em có thể tùy ý định đoạt. Thực ạ, không phải lập trường của cô không kiên định. Sự thật là từ lâu cô đã ngưỡng mộ công tác giảng dạy đại học này, nhất là nghe thấy vụ kinh phí nghiên cứu khoa học khiến cô không thể không nhớ tới phát hiện trọng đại lúc đi thanh toán chi phí mấy hôm trước. Tốc độ gia tăng lượng kinh phí trong thẻ của Dương Lam Hàn rất là kinh người, từ đó về sau cô tin tưởng vững chắc giai cấp bốc lột còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả tư bản chính là giáo viên, hắn chỉ cần ngồi trong văn phòng viết viết mấy cái báo cáo, quốc gia không ngừng chuyển vào thẻ hắn ta những món tiền cát sù, sinh viên ngay cả tiền lương cũng không có đều liều mạng vì hắn mà sáng tạo giá trị, đã vậy lúc nào cũng phải xem sắc mặt hắn, sợ hắn mất hứng, còn muốn kéo dài thời hạn thực thi bản án làm không công, Dương Lâm nhận ra sự lung lay của cô, tiến thêm một bước thuyết phục, hiện tại trong tay tôi có rất nhiều dự án Rất cần người hỗ trợ, trưởng khoa đã đồng ý cho tôi giữ lại sinh viên trong tổ đề tài, em là sinh viên đầu tiên của tôi, lại ưu tú như vậy, chỉ tiêu này đương nhiên thuộc về em, lăng lăng mới từ trong cảnh xét đánh giữa trời quan hồi phục một chút tinh thần, đầu óc vận hành vẫn chưa được thông suốt lắm, nghe anh ta nói như vậy, giống như có cục vàng từ trên trời rớt xuống vừa vặn đập trúng đầu cô, cô mừng rỡ hai mắt tỏa sáng, Dương Lam Hàng nắm chắc thời cơ đúng lúc, Lấy một tờ đơn từ trên bàn đưa sang, trước tiên em ký vào đây, chút nữa tôi đến phòng hành chính hỏi xem thủ tục ở lại trường làm như thế nào, cô cầm bút, trước khi ký tên còn tự cho mình thông minh mà hỏi một câu, chuyện ở lại trường của em nhất định không thành vấn đề sao ạ em lo lắng hả, thế này đi, Dương Lâm Hàng nhanh chóng in một bản đơn xin làm giáo viên của Đại học T từ trong máy tính, anh ta ký tên vào ô người tiến cử xong, đem đơn đưa cho lăng lằng. Em điền cả cái này nữa, ngày mai tôi đem đến phòng hành chính, vâng, lúc ký tên lòng cô tràn ngập vui mừng thầm nghĩ, cơ hội hiếm có biết bao, nghề nghiệp hạnh phúc biết bao, công tác ổn định, tiền lương không thấp, tiền thưởng hậu hỉnh, tuy rằng không thể làm việc ở quê nhà, nhưng có thể đưa mẹ và ông ngoại đến đây sống, điền xong đơn, ký xong tên, lăng lăng hớn ha hớn hở nói một câu, cảm ơn thầy Dương, nếu không còn việc gì nữa em xin phép về trước, vừa ra khỏi cửa. Một luồng khí lạnh tràn vào, cái đầu đang nóng của cô liền ngụy xuống, cô vừa ký cái gì, khế ước bán mình, cô phải đi theo tên biến thái này cả đời sau, đừng có giỡn vậy chứ. Án tù có thời hạn của cô đã biến thành tù chung thân, lăng lăng đang nguyện rũ bạn giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nào đó càng ngày càng gian trá thì có hai thầy giáo đi ngang qua cô, cô nhìn kỹ lại thì hóa ra là trưởng khoa và phó khoa, lập tức cúi đầu thấp hết mức. Trong lòng thầm cầu xin trưởng khoa tuyệt đối đừng nhận ra cô là sinh viên khoa vật liệu, trưởng khoa nhíu mày nhìn cách ăn mặc của cô, lại liếc mắt một cái sang bản tên treo phía ngoài văn phòng, bước qua trước mặt cô, cô vừa thở vào một hơi liền nghe thấy trưởng khoa lắc đầu thở dài, sinh viên nữ bây giờ cái gì cũng dám mặc, gặp giáo viên hướng dẫn cũng không biết chú ý hình tượng một chút, phó khoa nhanh chóng nói, đại hội thường niên kỳ sau tôi sẽ nói một chút về vấn đề này, thật là mất mặt sinh viên khoa vật liệu. Cô hận không thể đập đầu vô tường, lấy cái chết tạ tội, trên đường trở về ký túc xá, lăng lăng cứ thầm hỏi đi hỏi lại một câu, ở lại trường làm giảng viên rốt cuộc có chỗ nào bất lợi không, cô nghĩ tới nghĩ lui một lượt, không có, hạ, trừ việc phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của Dương Lam Hàn nhưng dù sao, đợi đến khi họ thành đồng nghiệp, cùng hội cùng thuyền rồi, cô có nên đấu tranh một chút không, đương miên man suy nghĩ, lăng lăng vừa bước đến cửa phòng ngủ liền hết hồn. Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều tập trung trong phòng cô, tất nhiên lớp cô chỉ có 5 bạn nữ, mọi người vừa thấy cô trở về, các cặp mắt đều lué sáng, kiều kiều phản ứng nhanh nhất, chạy vù đến trước mặt cô, lăng lăng, sao rồi, tiếu tiếu cũng hỏi theo, cậu có thủ lộ không, thầy Dương phản ứng thế nào, nhìn thấy bà con hứng chí ngời ngời, lăng lăn thầm cười gian xảo, vui một mình không bằng vui chung, tớ, cô thông thả ngồi xuống, rót một tách trà hoa nhài, Chậm rãi kể, tớ đứng trước mặt anh ta, chân thành thám thiết nói với anh ta, thầy Dương, em muốn ở cùng với thầy, cho dù thầy sẽ không chấp nhận em, để em ở bên thầy, cho dù phải im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày chỉ được nhìn thoáng qua thầy một cái, em đã cảm thấy mãn nguyện rồi, thầy Dương biểu hiện thế nào, kiều kiều hỏi, lăng lăn hớt một ngụm trà, các cậu đoán xem, có phải thầy Dương bị đoạ mặt mày tái mét không, có bạn đáp. Thầy Dương nhất định bị cậu làm cho sốc chết, tiếc quá, tớ không được xem dáng vẻ bị sét đánh trúng của anh ta, thầy Dương bình tĩnh như vậy, chắc chắn không bị thất thố đâu, tiếu tiếu chấp hai tay, vẽ mặt sùng bái nói, anh ta sẽ nói, rất xin lỗi, tôi không thể làm thế, để em sau này không còn suy nghĩ lung tung, tôi sẽ không hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của em nữa, kiều kiều lắc đầu, thầy Dương từ Mỹ về, anh ta nhất định nói, cảm ơn em đã coi trọng tôi. Đây là vinh hạnh của tôi, tuy nhiên, em nên lựa chọn một người đàn ông thích hợp với em hơn, sai rồi, anh ta nói, lăng lăng ngồi thẳng, đăng hắn giọng, bắt chước ngữ điệu của Dương Lam Hàn anh ta nói, nếu em yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội, để em làm bạn gái của tôi, hả, trăm miệng một lời cùng hét lên. Lăng lăng hoàn toàn có thể thấy được bóng dáng chính mình khi đó qua dáng vẻ hoảng sợ của các bạn gái, cũng dập đầu ngưỡng mộ sâu sắc năng lực dọa người của Dương Lam Hàn Cô thẳng nhiên bổ sung một câu, à, đúng rồi, anh ta còn nói, phải lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao, lăng lăng, đừng làm loạn nữa, có bạn nói, tớ không tin đâu, lô thanh biểu môi, ra vẽ không tin được, tiếu tiếu bước tới lấy tay xỉa xỉa vào trán cô, nha đầu chết tiệt. Bớt tự đa tình chút đi, theo tớ thấy, nhất định cậu không có gan tỏ tình, tớ thề, tớ nói thật đó, đúng lúc này, người nào đó rất phối hợp mà gọi điện tới, mọi người vừa nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy hai chữ thầy Dương, vội vàng châu đầu lại nghe, thầy Dương, thầy tìm em có việc gì ạ, giọng Dương Lam Hà nghe dịu dàng bất thường, buổi tối em có rảnh không, tôi muốn mời em ăn cơm, em, buổi tối em có một thí nghiệm ạ, dù sao cũng phải đi ăn tối. 5 giờ tôi đến đón em, thế này chẳng phải quan tâm săn sóc quá sao, nếu những lời này thốt ra từ miệng người đàn ông khác, lăng lăng tuyệt đối nghi ngờ đối phương thầm thương trộm nhớ mình, nhưng mà những lời đó lại xuất phát từ miệng của cái người phẩm chất thanh cao là thầy Dương kia, cô mặc dù còn yêu bản thân hơn cả Trịnh Minh Hạo nhưng cũng không dám tưởng tượng Dương Lam Hàng thầm thương trộm nhớ cô, nhưng mà, cô đang định từ chối thì Dương Lam Hàng nói, tôi muốn cùng em nói chuyện ở lại trường, dạ vâng. Thầy không cần đón em đâu, 5 giờ em sẽ đến phòng thí nghiệm cho thầy, được rồi, cấp điện thoại, lăng lăng nhìn mấy bạn nữ đang thất kinh, cười gượng hai tiếng, không phải như các cậu nghĩ đâu, ở lại trường, tiếu tiếu nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá quần áo cùng trang điểm khiêu gợi của cô, lăng lăng, không phải cậu không giữ được mình đấy chứ, không giữ được mình, lăng lăng cứng họng mặt đỏ tai hồng tớ mà là loại người đó sao, tiếu tiếu gật gật đầu, nói, Tớ càng tin tưởng thầy Dương không phải loại người như vậy, thấy mọi người thực sự có chút hiểu lầm, lăng lăng đành phải khai thật, thực. thực tế là, anh ta nhận ra tớ không muốn theo anh ta học tiến sĩ, lấy chuyện ở lại trường ra làm mồi để đàm phán với tớ, tớ vì ở lại trường nên đành phải đem tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Trung Quốc, kiều kiều xoa xoa cầm dưới nhìn cô, ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ, tại sao thầy Dương nhất quyết muốn cậu học tiến sĩ? Lăng lăng thấy Lô Thanh khinh khỉnh trừng mắt liếc mình một cái, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh lùng, đành xấu hổ cười cười, có thể là do tớ quen thuộc với đề tài của anh ta hơn, ngoài điều này ra, cô quả thực không tìm được lý do nào chính đáng hơn.